nhưng con vừa qua dịnh ngọc trai thì bỗng một cơn giông bất ngờ nổi lên rồi chuyển thành bão chiếc ca giác không thể cưỡng lại do mưa con đành để nó trôi theo sóng gió và giờ đồng hồ sau gió yên mưa tạnh trời trở lại quang rãnh và chiếc ca giác cũng không còn lên lên dư một cái nút chai nữa nhưng con đã bị cuốn đi xa những vùng quen thuộc cơn bão đã đưa con đến một vùng bờ biển hết sức mới lạ hình thể các dãy núi với những đỉnh cao ngất trời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 Như những dòng qua đu đưa nhẹ nhàng trước gió Rất nhiều chim chóc các loại Và cả khỉ với sóc nữa Đùa dẫn trên những chiếc cầu treo ấy Về trưa trời nóng nực không thể chịu được còn phải ghé lên bờ Tìm một chỗ nghỉ dưới bóng cây im mát Con quay chiếc ca giác đi ngược dòng sông một quảng Rồi ghé vào bờ đỉnh bắn vài con chim Nhưng khói súng chưa tản hết Đã thấy lù lù một con vật to lớn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 cô hy vọng sẽ có một chiếc tàu nào đó đi ngoài biển xa trong thế dấu hiệu trên núi bốc khói mà vào cứu cô. trong những ngày đầu tiên sống cô đọc trên hòn đảo quan du và xa lạ này, các em cũng dễ thấy được những nỗi khổ cực về tinh thần và vật chất của chị Sandy. chị ấy phải chiến đấu chống cái đói dằn vặt khủng khiếp và chống tất cả mọi nguy cơ ở nơi hoang vắng này. lúc đó chị ấy lại càng thấy quả là vô cùng may mắn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 Cóc lớn bằng sứ giả màu, đều chứa rượu mật ong hảo hạng, rượu giang, canary, sữa tươi. Lại có một đĩa lớn đựng cá và một con gà tây quay nhồi nấm hương là những món chính trong bữa tiệc lớn. Hai chuỗi dòng qua lá nhẹ nhàng đu đưa trên cao, mang một tấm biển trên kẻ mấy chữ đỏ. Quang ngênh tiểu thư Jenny Montrose. Quả là một buổi lễ trọng thể, một cuộc tiếp đón quy hoàng trong phạm chi có thể có ở trên đảo. Cô Jenny ngồi vào bàn giữa tôi và vợ tôi, tiếp đó là Ernest và Jacques. Còn hai nhà pháo thủ thì không lúc nào chịu ngồi cả. Khăn mặt dắt cánh tay, chúng làm nhiệm vụ hậu bàn. Nhờ tính tình linh hoạt và biết chú ý kịp thời để đón trước ý quan khách, chúng cố gắng tạo cho buổi lễ của gia đình do chúng bố trí, tất cả những gì xứng đáng với tầm quan trọng của nó. Những cuộc chạm cốc văn vẽ và ồn ào được tiếp diễn nhiều lần, trong đó tên cô Jenny được nhắc tới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 Chúng tôi đã dành lại cho mùa mưa nhiều công việc trong nhà, trong đó cô con gái kiên nhẫn và tài khéo đã đóng góp khá nhiều. Jenny rất thạo may giá đăng lát. Đó là những công việc có nhiều phần thích hợp với 10 ngón tay mềm dẻ của nữ giới. Cô bài cho chúng tôi đang rơm, cói và xạy để làm nệm, rìm cửa và rất nhiều các đồ vật khác. Theo cách ấy, chúng tôi đang được những chiếc mổ mùa hè, những cái làng rất lịch sự và cả những túi xăng vừa tiện lợi vừa đẹp.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 Do sức tưởng tượng quá mạnh, chúng tôi tưởng như nhìn thấy ở đó bóng dáng những chiếc tàu, khi ẩn khi hiện, theo ý nghĩ đầu tiên của chúng tôi, và đã thu hút sức chú ý của chúng tôi một lúc lâu. Trong khi gió thổi tan bọt sóng thì biết chỉ là ảo ảnh, tuy thế chúng tôi vẫn chưa nản lòng, cứ tiếp tục men theo bờ cát, đi tới một mỏm đá nhỏ nhô ra biển, dẫn tra khuất chúng tôi từ lúc ra đi đến giờ. Bỗng nhiên, chúng tôi thấy một chiếc tàu châu Âu rất đẹp,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 thoáng đạt đặc biệt của những người làm chủ biển cả. Ông mời chúng tôi vào buồn riêng rót rượu giang sứ cáp mời chúng tôi gắn chặt mối thân tình mới cùng nhau xây dựng. Tôi kể lại cho thiền trưởng nghe rất vắng tắt câu chuyện đám tàu và mười năm sống trên đảo vắng. Tôi lại còn nói cho ông biết chuyện Johnny và hỏi ông có nghe nói đến đại tá Montrose không. Thiền trưởng chẳng những biết rõ đại tá mà lại còn được đại tá quỷ nhiệm đi thăm dò khắp dùng này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 Mới có thể học tập nghiên cứu được như ý muốn. Tê thiện thả sắc thì thấy đất nước tổ chim ưng cũng thừa cho nó dễ dùng rồi. Fritz thì trước hết không có ý kiến gì cả. Nhưng qua nét mặt đỏ ẩn của nó tôi biết là nó muốn ra đi. Tôi phải khuyến khích nó nói lên nguyện vọng của mình. Nó mới thú thật rằng nó muốn được thấy lại châu Âu. Thằng em út mà cho tới bây giờ thỉnh thoảng vẫn được gọi là thằng bé Franz cũng ngỏ ý muốn đi theo anh cả nó.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 1951